Diệp Oản Oản đang muốn khen một câu, kết quả thoáng qua liền thấy nam sinh đi rất ổn định, đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ. Y Diệp Oản Oản có thể xác định, Sở Phong suýt ngã xuống trong nháy mắt là nhìn hướng về phía cô và Giang Yên Nhiên. Tiểu tử định nghịch quá kém a. Diệp Oản Oản nâng trán, chỉ mới liếc mắt nhìn thiếu chút nửa té, ngươi chờ lát nữa xem có thể đi thi đấu như thế nào.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 chớ cùng cái này đổ đợt nữa, trận đấu lập tức bắt đầu. Lần này mọi người nhất định phải thắng. Biết không? Biết. Đang cổ vũ đồng đội sóng từ hàng cũng không có chú ý tới, đối diện trong đội ngũ của Cẩm Tú, một đạo tâm mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.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 Diệp Hoàng Hoàng 2 trong mắt hít lại, lấy độc chỉ độc, có ý gì? Giang Yên Nhiên không hiểu, Diệp Hoàng Hoàng bất đắc dĩ từ trong túi xách móc ra một chai nước cùng khăn lông, kín đáo đưa cho Giang Yên Nhiên, đưa cho cái kẻ cờ kia đi. À, Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử, cái này được không? Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với sở phong có ảnh hưởng lớn như vậy. trong lòng khó tránh khỏi có chút náy náy, tớ bây giờ là không phải là nên tránh đi một chút. Diệp hoàn hoàn than thở, cậu nếu như rời đi hắn càng sụp đổ, nghe tớ, đi đưa đi. Cô Văn nãy để cho Giang Yên Yên đừng xem sở phong, kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, nửa chặng sau mình chưa đi đến điểm cần đã ném thì thôi, còn đem tiết tấu của người khác toàn bộ đều làm cho sai lệch.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 cùng lúc đó, bên đội bóng rủ Thanh Hòa. Tống đội trưởng ngươi thật sự là thật lợi hại. Học trưởng thật là giỏi. Cố lên cố lên. Đở Nghiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hàng, uống nước đi. Trầm Mộc Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hàng bị một đám mê muội bao quanh, Trầm Mộc Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước đưa khăn lông.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 Bị nực của lão đại chính là lớn a. Giang đại tiểu thư, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, làm sao lại mang một trai tới thôi, chúng ta làm sao đây? Bình thường Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô bỏ ra đều đã trở thành chuyện đương nhiên. Trầm Mộc Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì không đúng. âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phóng khoáng đi quang, yên nhiên, cậu đã đến rồi. Văn nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giật tớ, mau tới đây đi, tất cả mọi người đang chờ cậu đấy. Tống Tử Hàng hướng trầm mộc kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau, thật quá giang yên nhiên thích ăn giấm như vậy.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 Đang yên yên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ cầm tú mà đi tới. Không chỉ là người bên Thanh Hoa, đám các đội viên đang ủng hộ cối đầu của đội bóng rổ cầm tú kia thấy một nữ sinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới, cũng đều ngẩn ra. Hoa, mỹ nữ ai? Ai đây nữ nhi? Không nhận biết a. Cái này hình như là nữ sinh Thanh Hoa đi. Một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra.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 Bắt đầu kích động Ô ô ô ô ô Ai yêu Ta đi à Sở phong ngươi thâm tàng bất lộ à Hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy không phải là bị thất tình Mà là vì yêu Tâm tư toàn đặt ở trên người bạn gái mình thôi Khó trách tiểu tử này mới vừa rồi một mực hướng trên khán đài nhìn suốt thôi Ô em ngươi đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa à Tất cả câm miệng hết cho lão tử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 cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.